Nơi này không có người ngoài, Ngươi ngồi xuống đi. Lý mộ nói, Thần đứng là được rồi, Bệ hạ có gì dặn dò, Có thể gọi thần bất cứ lúc nào. Chú Vũ nhìn hắn một cái hỏi, Ngươi, hôm nay sao đối với Trậm tốt vậy chứ? Lý mộ hỏi, Chẳng lẽ thần trước kia, Đối với Bệ hạ không tốt sao? Chu Vũ nhất thời ngẹn lời, Sau đó nói, Trậm không phải là ý tứ này đâu. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói, Ngươi, ngồi xuống đi, chẳng không có muốn ăn cơm một mình. Lý Mộ ngồi đối diện với nàng ăn cơm với nàng một lúc, ở một cách nào đó ngẩng đầu hỏi: Bệ hạ, người tính xử trí chu trọng thế nào? Chu Dũ nói: Theo luật đáng chém. Lý Mộ dỗ dặn nói: Nhưng mà hắn lấy tự thú hơn nữa, mang đồng đảng đều đã khai ra rồi, coi như là có công, chẳng lẽ không nên phán nhẹ sao? Chu Dũ Từ bên cạnh, lấy một sổ con đưa cho hắn nói. Đây là tấu chương của Trung Thư tỉnh, vừa mới trình lên, ngươi đọc một chút đi. Lý Mộ mở tấu chương nhìn từ ký tên. Đây là sổ con của một quan viên đảng mới trình lên. Trong sổ con này, bày ra cái chi tiết, loạt vụ án chú trọng những năm gần đây đã bao che quan viên của đảng cũ. Chỉ một vụ án đưa ra, không có tính là gì. Nhưng mà hợp lại một chỗ, liền có thể bố trí cho hắn một cái tội nặng, làm việc thiên tư trái pháp luật. Cái tội danh này có thể nặng, cũng có thể nhẹ, nhẹ thì phạt bổng nặng thì xử trảm. Chú Trọng đã hơn 10 năm qua, vì lấy được đảng cũ tín nhiệm lợi dụng quyền lực trong tay, bào che không ít quan viên của đảng cũ, cũng đã vi phạm luật pháp. Làm không ít việc có lợi cho đảng cũ, điều này đã bày ra trong tổ chương. Chỉ sợ chỉ có bản thân đảng cũ mới có thể hiểu biết chi tiết như vậy đối với việc này. Xem ra, hành vi tự tổn hại một ngàn đã thương địch thủ một dạng của chú trọng đã hoàn toàn chọc giận những người đứng sau lưng của đảng cũ. Hai đảng cũ mới hiểm thấy liên hợp lại muốn dùng hắn vào chỗ trên. Vì sử tử chu trọng, đảng cũ thậm chí ngay cả một ít chuyện xấu của mình cũng đã lộ ra. Hy sinh một bộ phận người mục đích chính là để chu trọng phải chết, không có bất cứ đường sống giãn hồi nào. Chu vũ gấp một miếng đậu phụ sau khi mà chậm rãi ăn xong mới nói. Những tội trạng này cộng lại cũng đủ để cho hắn chết hai lần. Lý mộ cầm đũa lên lại buồn xuống nói. Thần cho rằng chu trọng trước kia làm những cái chuyện này mặc dù là trái pháp luật nhưng mà sau lưng cũng có nguyên nhân không thể bỏ qua. Bạn tốt bị quan uổng chết thảm. Hắn không có cách nào thông qua triều đình, thông qua tiên đế để lấy lại công đạo. Đây là tuyệt vọng cỡ nào hắn vì sửa lại án xử sai cho bạn tốt, vi phạm đạo nghĩa, chịu nhục đến hôm nay, được dân chúng ca tụng kính ngưỡng. Nếu mà triều đình mặc kệ nguyên nhân, trị hắn tổ chết, chỉ sợ không thể thuyết phục người ta. Chú vũ liếc hắn hỏi, cho nên ngươi là đến cầu tình cho sao? Lý Mộ đâm đâm nhìn nàng nói, Bề hạ, Chu Vũ bất cách vị nói, "Được rồi, được rồi, Trẫm đáp ứng người là được rồi." Khẩu vị của Lý Mộ lập tức tốt hẳn lên, sớm biết làm đúng có thể xử lý cái chuyện này á, hắn liền không có nghĩ nhiều lý do như vậy, đây chính là được thiên vị không phải sợ hãi, vì cái phần thiên vị này, Lý Mộ nguyện cả một đời làm áo bông tri kỷ của nàng. Chu Vũ bổ sung nói thêm, "Trẫm chỉ có thể bảo vệ tính mạng của hắn về sau." Hắn không có là hình bộ thị lan nữa Hơn nữa cần rời xa thành đô Lý mộ nói Chỉ cần có thể giữ lại tính mạng của hắn Vậy là đủ rồi Hầu hạ nữ hoàng ăn cơm xong Đi ra khỏi cung trường nhà Lý mộ thở ra một hơi thật dài Có thể mở một mặt lưới Không có trực tiếp sử tử chu trọng Đã là cực hạn lý mộ có thể làm được Coi như là có cái để ăn nói Đổ với lý thành Lại đưa ra thêm yêu cầu tiến theo một bước Chính là làm khó nữ hoàng Đương nhiên, nàng là nữ hoàng, lời nàng nói chính là luật pháp. Cho dù nàng trực tiếp đặt xá chu trọng và Lý thành cũng không phải không thể. Nhưng mà Lý Mộ vẫn hy vọng triều đình có thể có trật tự của triều đình, hẳn không có để cho nữ hoàng đi lên con đường xưa của tiền đế. Trung Thư Tỉnh Trung Thư Lệnh, Thượng Thư Lệnh môn hạ thị trung tập hợp, phụng chỉ thẩm tra xử lý chú trọng. Vụ án này Thật ra không có gì phải thẩm tra xử lý, sưu hồn thuật đối với mấy vị chủ thẩm mà nói không phải là việc khó. Ở dưới chú trọng, chủ động phối hợp, nỗi tình chi tiết của vụ án năm đó nhìn một cái không sót gì. Tổ danh thông đồng chỉ địch phản quốc của Lý Nghĩa hoàn toàn là du quang, du hãm, Trong đó, các quan viên lại bộ cùng với đại lý tự Thiếu Khanh thờ đó Chu Xuyên, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Dĩnh Định Hầu, 7 người, Là chủ mưu án du hãm theo luật đáng chém. Nhưng mà trong 7 người này đã có 6 người đã có miễn tử kim bài. Một tấm kim bài tiền đế bàn cho có thể miễn trừ toàn bộ tội lỗi trừ tạo phản. Quan chức, tước vị của bọn họ đều sẽ bị tước đoạt lại có thể giữ được mạng. Dù vậy, cái này đã kích đối với triều đình cũng cực lớn. Lục bộ thượng thư chỉ một cái vụ án này thôi liền bị trừ đi hai người. Ba vị chủ quan lại bộ Càng không có sót lại một ai Chỉ là bổ khuyết chức quan để trống Đã là một việc lớn khiến cho toàn tỉnh đau đầu Nhưng mà sự tình đến đây Kết cục đã được quyết định vụ án này không tra thì không tra Mặc kệ lý nghĩa Có quan quốc lớn bao nhiêu Chỉ cần triều đình không tra là không có Chỉ cần triều đình không tra Lại bộ thượng thư vẫn là thượng thư Thị Lan vẫn là thị Lan Bọn họ vẫn như cũ là trọng thần Là trụ cột vững dàng trong triều đình Nhưng mà nếu triều đình tra xét Mặc kệ điều tra ra kết quả gì Đều phải tiếp nhận Sáu người còn lại Sớm đã chuẩn bị Sau khi mà Tam Tỉnh làm ra phản quyết Sáu tấm miễn tử kim bài Liên bày lên trên bàn của Trung Thư Tỉnh Chỉ của lại bộ Thị Lan Trần Kiên ngồi trên mặt đất lẩm bẩm Ta đúng là ngốc mà Thật sự ta chỉ biết theo Các ngươi cùng nhau mưu hại lý nghĩa lại không biết các ngươi đều có miễn tử kim bài, chỉ có ta là không có. Đúng là ta hối hận, ta thật sự hối hận. Sau khi mà tuyên án xong, mấy tên chịu mua này, Tả thị trung hỏi, Chu trọng nên xử trí thế nào? Hữu thị trung nói, lấy tội của hắn mấy năm nay phạm phải, đáng chém rồi. Tả thị trung nhìn về phía thượng thư lệnh Chu Tịnh hỏi, Chu đại nhân ý tứ thế nào? Chu Tịnh nói, xã đệ mưu hại trung thần, bản quan cảm giác rất là hổ thẹn, chuyện kế tiếp ba vị đại nhân quyết định đi. Dứt lời, hắn chậm rãi đi ra khỏi trung thư tỉnh. Trung thư lệnh cũng lắc đầu nói, lão phu cũng có một chút mệt rồi, hai vị thị trung xem mà làm đi. Nói xong, hắn cũng chấp tay sau lưng rời đi. Chương 590, tình cảm quần chúng phẫn nộ tả hữu thị trung liếc nhau ánh mắt giao hội chu trọng lấy sức của một người quấy triều đình rối tinh rối mù sự kiện lần này qua đi mặc kệ là đảng mới hay là đảng cũ đều hy vọng chu trọng vĩnh diện biến mất hắn biến mất đối với triều đình mà nói là một chuyện tốt tả thị trung tăng hắn trong cột họng nói một khi đã như vậy thì lúc này mai đại nhân từ bên ngoài đi vào nói bệ hạ có chỉ Hình bộ thị lan chú trọng sửa lại án xử sai cho bạn. Tuy là hợp tình hợp lý nhưng mà luật pháp không thể bỏ qua. Từ hôm nay trở đi cách chức hình bộ thị lan xung quân. Hai vị thị trung nhìn nhau một lần nữa đồng thời không người nói tuân chỉ. Xung quân tuy là nhẹ hơn tử hình nhưng mà cũng nặng hơn tội đại. Hơn nữa bởi vì nơi xung quân đều là biên cảnh tiếp cận yêu quốc hoặc là quỷ vực hoang vắng hung hiểm người bị xung quân, cho dù không có chết dưới đao của đạo phủ, cũng phải chết dưới tay của uy quỷ. khác nhau chính là một loại kiểu chết sao, vì bảo vệ đại chung mà chết, so với một loại trước lẫm liệt hơn một ít. phạm quang bị xung quân đến trong quân, bình thường đảm đương vật hi sinh, mặc dù là cảnh giới thứ năm cũng là hữu tử vô sinh. kết cục này hắn là đủ khiến cho người hài lòng rồi. các người không nói đạo nghĩa. Không được chết tử tế, không được chết tử tế đâu. Trần Kiên khi bị một lần nữa áp giải vào đại lao của Tông Chính Tự, nhìn không được, bi phẫn ngửa mặt lên trời rống to. Trường Xuân ngồi giữa bóng cây lắc đầu nói, sớm biết như thế, lúc trước sao phải làm vậy? Thọ Dương thở dài, thiên đạo sáng tỏ, luôn có người nên trả giá đắt vì sai lầm trước đây. Triều đình tuy lớn, lại không có chứa được xuất sinh đâu. Trường Xuân kinh ngạc nhìn Thọ Dương bất ngờ nói: "Cái loại lời này thế mà có thể từ trong miệng của Dương gia nói ra sao?" Thọ Dương xua tay nói: "Đây là điều là bổn Dương từ trong kịch nam mới học đó, có cảm khái mà phát, không có nhầm vào bất luận kẻ nào, đến đến tiếp tục đi, hôm nay bổn Dương phải mang cái thứ trước kia thua, điều thắng trở về chứ. Bởi vì hình bộ thị lang Chu Trọng công khai thẳng thắn nhận tội 14 năm trước." Lại bộ tả Thị Lan Lý Nghĩa đã bị du hãm thông đồng với địch phản quốc. Hôm nay rốt cuộc được sửa lại án xử sai. quan to tứ phẩm đương triệu, bởi vì nói xấu, mưu hại giả dối, hư ảo mà bị diệt tộc. Cái này đối với triều đình, đối với đại du đều là một sự chăm chọc thật lớn. Tuy là bệ hạ đã có chỉ chiêu cáo thiên hạ trả lại cho Lý Đại Nhân sự trong sạch, nhưng mà chuyện đã xảy ra dĩ diễn không có khả năng giảng hồi rồi dưới hoàn thành dân chúng nhìn cái bản văn dán trên tường thành đều lòng đầy căm phẫn cái đám đầu sổ kia của năm đó đều có thể sử dụng miễn tử kiếm bài để mà chuộc tội vì sao mà chu đại nhân phải bị xung quân lý đại nhân trung quân ái quốc kết quả tính mạng của người nhà hắn còn không bằng mấy cái tấm lệnh bài nát sự thật thế mà so với kịch nam càng thêm quan đường thật là đáng buồn Hỷ lâu mới ra Triệu thị cô Nhi kia, các người đã xem chưa? Nói rõ ràng chính là chuyện của Lý Đại Nhân đó. còn chứa, nghe người nói vậy, được được, ta phải đi xem. Nam Nguyễn, Phú Đệ, nơi nào đó. Nam Dương, Quận Dương đã thông qua kim bài để chuộc tội, nhưng mà mất đi vị trí, lại bộ thượng thư. Lông mài nhíu thật chặt, âm trầm nói. Chú Trọng, thế mà chỉ xung quân, những cái tội danh này cộng lại đủ để cho hắn chết hai lần. Bệ hạ rất rõ ràng đang thiên trị hắn rồi Một người bên cạnh nói Thôi thôi Chẳng qua là khác nhau Chết sớm cùng chết muộn thôi Phạm nhân xung quân xưa nay Có mấy ai có thể sống quá nửa năm đâu Nam Dương quận Dương khó chịu nói Ta không có nuốt nổi cơn tức này Ta dùng hơn 10 năm Mới leo lên cái vị trí này Bởi vì chú trọng Bây giờ cái gì cũng không còn Ta hận không có thể giết hắn ngay bây giờ Người nọ trầm mặt một lát mới nói Cho dù ngươi có giết chết hắn Cũng không có thể động thủ ngay bây giờ Chờ cho hắn rời khỏi thành đô Sống hay là chết Liền không có ai để ý Bây giờ quan trọng là một việc khác Nam Dương quận Dương hỏi Chuyện gì nữa người nọ nói Ngươi sẽ không quên Con gái của Lý Nghĩa còn nhốt trong tông chính tự chứ Trải qua hắn nhắc nhở Nam Dương quận Dương mới nhớ ra Chuyện này ngay từ đầu là vì con gái của Lý Nghĩa báo thù cho cha, ám sát năm mệnh quan của triều đình, do đó dẫn phát bản án cũ năm đó. Chỉ có mấy ngày nay, sức chú ý của hắn đều trên bản án cũ năm đó, hoàn toàn quên cái việc này. Người nọ tiếp tục nói, mấy ngày nay, Lý mộ kia đã nhiều lần ra vào tông chính tự, gần như là mỗi ngày đều phải thăm nữ tử này một lần. Xem ra là bọn họ trước kia có thể quen nhau. Hắn muốn lật lại cái bản án cho Lý Nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ vì nữ tử này đó. Nam Dương quận Dương nheo mắt nói, đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau, bổn Dương ngược lại muốn xem, Lý Mộ cứu cô ta như thế nào, trừ phi hắn có thể thuyết phục bề hạ, ban cho hắn một tấm miễn tử kim bài. Người bên cạnh hắn khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm nói, cái chết của Lý Nghĩa có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là hắn phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài hắn nếu mà dùng miễn tử kim bài cứu nữ tử kia chính là một trò cười lớn nhất hắn nếu không có dùng miễn tử kim bài nữ tử này chính chỉ có con đường chết hắn rốt cuộc sẽ chọn như thế nào chứ ta khó xử thai cho hắn rồi Nam Dương Quận Dương hỏi nếu mà hắn thật sự cầu bề hạ ban cho một tấm miễn tử kim bài thì sao mê hoặc thiên tử, giang thần mộ quốc Trong mắt người nọ trào ra sắc ý nói Thành quân trắc truôn đỉnh thần Bắc quận Quận thành Vô số người tụ tập ở dưới tường thành Nhìn cái bản văn dán trên tường thành chỉ rõ Dân chúng đều không có biết chữ Chỉ là giúp vui mà đến Không biết cụ thể đã xảy ra cái chuyện gì Có người gãi gãi đào hỏi Nè có ai biết chữ không Hỗ trợ xem một chút đi Trên bản cáo thị này viết cái gì vậy Được được Để ta xem cho. Một dân sĩ trung niên chen vào cái đám người. Sau khi mình nhìn nhìn bản cáo thì nói đây là nói mười mấy năm trước thần đô có một vị quan lớn vì nước vì dân bởi vì đắc tội với quyền quý đã bị du hãm thông đồng với địch phản quốc Cả nhà bị chém. Mấy ngày hôm trước Triều đình vừa mới sửa lại cái án xử sai cho hắn. Bắc quận rời xa thần đô dân chúng không có biết chuyện xảy ra thần đô cũng không biết quan to thần đô chỉ có người nghi hoặc nói cái này nghe sao có một chút giống với vở diễn của dân yên cát mấy ngày hôm trước vậy văn sĩ trung niên thở dài nói kịch nam này thật ra chính vì hắn mà viết ra cái vị lý đại nhân này trước kia là một vị quan tốt rất được dân chúng kính yêu ở thành đô được dân chúng xưng là lý thành thiên đáng tiếc hắn luôn làm việc vì dân chúng đối nghịch với quyền quý đắc tội với quyền quý Đã bị người ta du hãm, xét nhà, diệt tộc Bị quang mười mấy năm rồi Nếu không phải con gái của hắn báo thù cho cha Giết mấy cái tên quan viên nằm đó Đã du hãm hắn, kinh động triều đình Chỉ sợ không có ai sửa lại án xử sai cho hắn Ô trời, thế mà có chuyện như vậy sao? Quả thật, so với kịch nam còn kịch nam hơn nữa Nghe người nói ta muốn đi xem cái vở kịch đó Đáng tiếc thiệt là không có tiền chương 591, tình cảm quần chúng phẫn nộ. Kịch nam ai không thích nghe, nhưng mà đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể ấm no đã là mong muốn xa vời, mấy cái đồng tiền mua chút gạo nấu cơm không có thơm sao? Tiêu tiền đi nghe kịch, đó là cuộc sống của kẻ có tiền. Lúc này có người nghi hoặc nói: "Các ngươi còn không biết, dân Yên cát mấy ngày nay nghe kịch không có mất tiền đâu." Có người dân kinh ngạc nói: "Ồ, có chuyện này sao?" Không chỉ là dân yên cát, vài ngày gần đây, bên cạnh đường cái ngoài thanh á, cũng có con hát, dựng sân khấu, diễn xuất miễn phí, có tiền có thể thưởng, không có tiền góp mặt cho vui cũng được. À, thì ra cửa thành dựng sân khấu là xem kịch, sớm nói không có thu tiền, ta sớm đi xem rồi. Đi đi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi. Dân chúng bình thường, không có gì giải trí, đối với không cần tiền đã có thể nghe kịch nam, tự nhiên vui vẻ góp mặt. Trong hí lâu của dân yên cát, buổi nào cũng chật ních chung quanh sân cấu kịch ngoài thành cũng chen chút đầy dân chúng. Lúc này đang là nông nhàn ngày thường cơ hội như vậy không có nhiều, dân chúng là nước thôn sớm, trời chưa có sáng, giác ghế đến chiếm chỗ rồi. Kịch Nam tên là Triệu Thị Cô Nhi. Kể lại một cái chuyện xưa của một quan viên họ triệu của tiền triệu, bởi vì thường xuyên thai cho dân chúng giải quan làm chủ, đắc tội với quyền quý kinh thành. Gặp giang thần hãm hại mà diệt môn Triệu thị cô nhi may mắn cột sống Đã nhẫn nhiều năm Báo thù cho gia tộc Chuyện xưa kịch nam khúc giết ly kỳ Nhấp nhô lên xuống Kéo căng cái sợi dây trong lòng người ta Kết cục triệu thị cô nhi Tự tay chém giết giang thần Báo thù cho cha Càng sản khoái lòng người Làm cho dân chúng không khỏi nhớ tới Đậu Nga Quang lúc trước Kịch tình thiện có thiện báo Ác có ác báo dĩ diễn là điều mà dân chúng thích xem. Nguyên nhân của giở kịch này nóng như thế, không chỉ ở đây còn bởi vì cái nội dung dở kịch không phải là bịa đặt, mà là có nguyên hình có thể theo. Quan viên họ triệu trong kịch kia chính là lại bộ thị lan lý nghĩa của 14 năm trước, bởi vì cái tội thông đồng với địch phản quốc đã bị tru di toàn tộc. Nữ hoàng đã mang hoàng quốc quán công bố đại chu 36 quận. Dân chúng hiếm có ai không biết. Chà! Người cũng đã chết rồi, sửa lại án xử sai quang quốc, có ích gì đâu. Những người đó vì sao còn có thể dùng miễn tử kim bài để giữ mạng? Bọn họ đều nên chôn cùng với vị đại nhân kia chứ. Đảng tiếc, Triều Đình đã bị những người đó khống chế. Con gái của vị đại nhân kia không biết đi đâu mà giải quang đây, bị ép bất đắc dĩ, mới tự mình hướng lũ cẩu quan đó báo thù, không biết Triều Đình xử trí nàng thế nào nữa. Còn xử trí thế nào? khẳng định là tội chết rồi, nàng dù sao cũng trái với luật pháp. Triều Đình, chiêu cáo thiên hạ, để cho dân chúng 36 quận đều biết được việc này, vốn là muốn trả lý nghĩa công đạo. Không ngờ, dân chúng sau khi mà tìm hiểu được nội tình trong đó, tình cảm của chúng ngược lại càng thêm phẫn nộ. Đại nhân đã bị du hãm thông đồng với địch phản quốc, sửa lại án xử sai, nhưng mà những người năm đó hại hắn thì sao chứ? Bọn họ vẫn sống rất tốt, Tiếp tục làm người đứng trên người của bọn họ Mà hậu nhân duy nhất của đại nhân kia Lại sắp bị xử tử Như vậy sửa lại cái án sử sai Rốt cuộc có nghĩa gì Cái gọi là luật pháp Căn bản chỉ có thể dùng ước thúc dân chúng Đám quyền quý kia Mỗi một tên đều có thể coi luật pháp Không có cái gì Dùng một tấm lệnh bài liền có thể miễn trừ thổ chết Trong mắt của bọn họ Dân chúng cùng súc vật Có thể tùy ý chém giết Có gì khác nhau đâu chứ dưới cái loại phẫn nộ này rốt cuộc có người không nhận được nói nếu là cái vị đại nhân kia quyết mạch đoạn tuyệt thì thật sự không có công đạo không bằng chúng ta lấy quyết thư kháng nghị triều đình bảo vệ quyết mạch của vị đại nhân kia như thế nào lời vừa nói ra lập tức liền nhận được không ít người dưới sân khấu kịch phản ứng được ta đồng ý tính ta một người đi nhà ta là bán giải giải dốc quyết thư cần dùng ta sẽ bỏ ra cho còn ta trở về mời thôn chính phát động người cả thôn để mà cùng nhau trong vòng có một ngày ngắn ngủn Bắc quận nhắc lên một hồi vận động huyết thư dân chúng phẫn nộ buôn tẩu khắp nơi có dân chúng lấy hàng dạng để mà tính ở trên giải trước in lên cái dấu tay của mình đối với điều này quan phủ bắt quận trước sau bàn quan cùng thời điểm yến đại quận mấy người dân đi ra khỏi hí đầu nhao nhao nghị luận Thì ra du quận quý chính là nguyên hình phản diện nhân vật của gia kịch. Hắn thật sự là đáng chết mà, thế mà ta còn khổ sở gì hắn nữa. hãm hại trung lương để mà đổi lấy mình lên chức, quá là đáng hận mà. Nghe nói, ngoài thành của người viết quyết thư kháng nghị triều đình, ta muốn đi, người có cùng đi hay không? Được, cùng đi. Ngọc Sơn Quận, thì ra hai vị đại nhân chết là vì nguyên nhân này. Vụ án năm đó đã điều tra xong rồi, cho dù bọn họ không chết, cũng sẽ bị triều đình chặt đầu thôi. Đúng là đáng đời. Quận Đan Dương, quận Nam Dương, quận Dân Đại. Trong mấy ngày, Đại Chu 36 quận, chuyện tương tự đang không ngừng xảy ra. Thần Đô, sau khi vụ án rõ ràng, xử trí đối với người liên quan vụ án năm đó rất nhanh đã chứng thực. Trừ mấy cái tên thủ phạm chính, quan viên năm đó liên danh buộc tội lý nghĩa đều là cùng phong. Hôm nay chỉ là bị phạt bỏng lọc, vẫn chưa có trừng phạt nhiều hơn. Chỉ là trừng trị dài tên thủ phạm chính, lục bộ đã xuất hiện một cái lỗ hỏng thật lớn. Tam tỉnh luống cuốn tay trần nếu mang cái đám tòng phạm kia mà truy trách từng người, triều đình chỉ sợ hoàn toàn sụp đổ. Lại bộ tả Thị Lan Trần Kiên đã bị xử trạm huyết, Mấy người còn lại, bởi vì có miễn tử kim bài, không ai có thể làm gì bọn họ. Trung thư tỉnh, trong phòng trực, Lý Mộ mở ra một cái sổ con, nội dung sổ con, quan viên nào đó đốc xúc triều đình, mau chống xử lý vụ án tên quan viên bị ám sát kia. Thật ra, mấy ngày nay, toàn bộ chuyện xảy ra của thần đô đều là quay chung quanh, mấy cái mệnh quan triều đình đã bị giết triển khai. Chương 592, Dạng dân thỉnh nguyện Sở dĩ có rất nhiều người nhắc tới chuyện này là vì tầm mắt đại bộ phận của mọi người đều đã bị chuyện cũ, án cũ của Lý Nghĩa năm đó hấp dẫn. Hôm nay cái bản án cũ năm đó đã sáng tỏ rồi, án xử sai đã sửa lại rồi, án nên tuyên đã tuyên rồi. Cái vụ án lúc ban đầu cũng bị một lần nữa đẩy tới trước đài. Trưởng giáo đã thông báo gần với là toàn bộ phân tông giúp Lý Mộ từ các quận đạt được dạng dân thư. Nhìn từ tin tức của Bạch Dân Sơn truyền lại, tiến trình của việc này đẩy mạnh hơn phân nửa rồi. Bây giờ còn chưa có tới lúc, Lý Mộ khép lại sổ con đó đặt qua một bên. Nam Dương, quận Dương Phủ. Nam Dương, quận Dương nhìn một quan viên hỏi. Sao, ngươi xác định sổ con đã trình lên rồi, giờ cũng đã ba ngày, sao một chút tin tức cũng chưa có vậy? Quan viên đó gãi gãi đầu, có vẻ nghi hoặc nói. Trình lên rồi, hạ quan tự ta của mình trình lên, chẳng lẽ còn đang đi lưu trình sao? Trung Thư tỉnh đi lưu trình, nào cần phải lâu vậy chứ? Nam Dương quận Dương nhìn về phía Tiêu Tự Vũ nói, Tự Vũ, ngươi là Trung Thư xá nhân, có thể thúc giục một chút không vậy? Tiêu Tự Vũ lắc đầu nói, Dương Thúc có điều không biết, ta quản là công bộ, số con có liên quan đến hình bộ, đều là trực tiếp đưa cho lý mộ sau khi mà lý mộ xử lý mới có thể trình thị lang lý mộ nơi đó không nhã sổ con căn bản không có trình lên được quả nhiên là như thế rồi nam dương quận dương mặt mũi âm trầm nói hắn cùng với con gái của lý nghĩa không minh bạch khẳng định sẽ bào che cô ta sổ con không có thể đưa trung thư tỉnh nên trực tiếp đưa cho bệ hạ đi quan viên đó gật đầu nói được để hạ quan thử xem cung trường nhạc Lý Mộ mở một cái sổ con dẫn như cũ bảo Triều Đình xử lý Lý Thành vô luận là chữ viết hay là nội dung đều giống như lúc với cái thứ hắn ba ngày trước đã nhìn thấy dị quan viên này trái lại cũng bám riết không tha Lý Mộ nhớ kỹ quan viên lại bộ tên là Dương Lung này đặt cái sổ con một bên tính canh giờ hắn đứng lên hướng ngự thiện phòng đi đến nữ hoàng mang theo tiểu bạch ở ngự qua viên để ngắm qua Trước khi mà nàng trở về, Lý Mộ phải làm xong bữa trưa. Ba ngày sau, Nam Dương, quận Dương Phủ. Nam Dương, quận Dương trong phòng đi qua đi lại hỏi Sao mà còn chưa có tin tức vậy? Cái tên quang viên kia vẻ mặt nghi hoặc nói Hạ quan đâu có biết. Ngay lúc này có một hạ nhân đi vào Ở bên tai của Nam Dương, quận Dương nhỏ giọng nói vài câu. Nam Dương, quận Dương cả kinh nói Dạng dân thứ sao? Hạ nhân đó gật đầu nói Là vừa rồi người của Bình Dương Phủ tới truyền tin tức, có người ở các quận khuyến khích dân chúng giết dạng dân thư, câu tin cho nữ tử kia. Nam Dương, quận Dương hư lãnh nói, thì ra hắn có chủ ý này sao? Nếu chuyện này ở trong phạm vi của 36 quận dẫn tới dân chúng chú ý, khiến cho họ giết dạng dân thư, triều Đình thật sự có khả năng thỏa hiệp Dù sao lòng dân là căn cơ của đại chu kéo dài, Nếu chỉ là thành đô, vậy thì thôi đi, nếu mà dân chúng 36 quận đều cầu tình cho nữ tử kia. Lòng dân hướng tới, mặc dù là luật pháp cũng phải nhượng bộ. Nếu lúc bọn họ bị phán, cũng có dạng dân thư, như vậy hắn bây giờ vẫn như cũ là lại bộ thưởng thư rồi. Thứ mãn không đạt được, người khác đừng có hồng có được. Nam Dương, quận Dương sắc mặt âm trầm nói, tuy là không biết là của ai đưa ra chủ ý cho hắn, Nhưng mà hắn muốn cứu con gái của Lý Nghĩa, không có khả năng, dám khống chế dạng dân, bảo Lại Bộ khiển cung Phụng Ti đi, quỷ diệt toàn bộ giảng dân thứ. Trải qua mấy năm nay kinh doanh, Lại Bộ sớm đã bị hắn biến thành cái tùng sắt. Trong Lại Bộ đều là quan nhiên của đảng cũ, hắn tuy không ở Lại Bộ, vẫn có sự khống chế tuyệt đối đối với Lại Bộ. Quan nhiên tên là Dương Luân nghe vậy, không người nói, Hạ quan lập tức đi an bài. Ở quận nào đó, trước một sân khấu kịch lâm thời dựng bên ngoài thành, con hát vừa mới lên đài biểu diễn xong, mấy cái tấm đồ trắng nói, dạng dân thư chỉ thiếu có mấy trăm người cuối cùng, mọi người ký tên trên này vì bảo vệ quyết mạch của Trung Thần góp một phần sức lực. Sau khi mà nghe kịch xong, dân chúng đã sớm tình cảm quần chúng phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn ở bên trên ẩn lên cái dấu tay giật dùng để lưu lại cái dấu tay kia dú là chu sa trộn thành đã có dân chúng dưới sự phẫn nộ trực tiếp cắn nát đầu ngón tay màn máu để mà nhỏ lên bên trên không bao lâu dân chúng dần dần giải tán một con hát nhìn cái dấu dân tay rậm rạp trên dải nhẹ nhàng thở ra nói hẳn là đã đủ rồi mấy người đang muốn rời khỏi trên đỉnh đầu của bọn họ bỗng nhiên có vài đạo khí tức cường đại tiếp cận mấy bóng người từ không trung bay xuống lạnh lùng nói cung phụng ti phá án, dạng dân thư lưu lại, có thể tha cho các ngươi rời đi. Nửa khắc sau, mấy cái tên cung phụng, miệng nhét dạy rách đã bị trói trên cây, mấy con hát kia cử gió bay lên, bay về phía xa xa. Không thể ngờ được, chúng ta đường đường là đệ tử của phù lục phái, cũng sẽ ra ngoài hát khí khúc sao. Người của triều đình muốn xử tử, chính là đệ tử của trưởng giáo chân nhân, chính là sư thúc của chúng ta. Vì cứu sư thúc, Đây đều là điều nên làm, không thấy ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng tự mình ra sân khấu sao? Không, không nói nữa, dạng dân thư quận đã gom góp đủ rồi, trở về mang nó vào lên. Mỗi người đều có thể nhận được một tấm địa dai phụ lục, chuyện tốt như vậy nên có nhiều một chút đi. Thời gian cách nhiều ngày, Lý Mộ ở trong nhà một lần nữa gặp được Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử bước vào sân, Phật phất lại. Trước mắt của Lý Mộ liền lơ lửng rất nhiều của tấm giải, trên những cái tấm giải này che kính dấu tay màu đỏ. Rõ ràng chỉ là một miếng giải bình thường, trên đó tản mát ra từng đạo khí tức cường đại. Ép liễu hàm yên, giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch, liên tục lưu dịp với sao. Khi mà khí tức đó đảo qua trên người của Lý Mộ, tựa như xảy ra trọng hưởng với khí tức nào đó trên người của hắn, nhẹ nhàng từ trên người Lý Mộ xuyên qua. Ngọc Chân Tử nói, Những cái thứ này chính là dạng dân thư của 36 quận Lý Mộ mang 36 tấm giải này thu lại nói Đa tạ sư tỷ Ngọc chân Tử nói Trưởng giáo sư huynh nói Nếu là triều đình đại chu thiện ác chẳng phân biệt được Thần đô này cũng không có ở lại rồi Không bằng sớm ngày trở về phù lục phái tăng lên tu di Làm chuẩn bị cho kế nhiệm trưởng giáo Lý Mộ cười cười nói Được ta tin tưởng bệ hạ Triều đình của Đại Chu tuy không đáng, nhưng mà trong thần đô còn có người Lý Mộ đáng giá. Ngày gần đây, trong triều không ít quan viên tấu lên, yêu cầu nghiêm trị con gái của Lý Nghĩa. Nhưng mà số con bọn họ trình lên, tất cả đều như đá chìm biển lớn, không có đáp lại. Chương 593, Dạng dân thỉnh nguyện Trên buổi chầu sớm, rốt cuộc có quan viên không chịu nổi. Một quan viên lại bộ đứng ra nói Khởi bẩm bệ hạ, dưới tình huống của vụ án Lý Nghĩa chưa có sáng tỏ, con gái Lý Nghĩa ảm sát năm quan viên của triều đình. Hành vi cỡ này thật sự quá mức ác liệt rồi, không nghiêm trị, không đủ để thể hiện nguyên nghiêm của luật pháp, không đủ để lập quốc quy. Hắn mới vừa dứt lời, liền có một người đứng ra, Trương Xuân nhìn hắn nói, Cái vị đại nhân này, lời ấy sai rồi, Lý đại nhân có phản quốc hay không, con gái của hắn sao có thể không rõ. Năm người đó đều là thủ phạm chính năm đó hãm hại Lý Đại Nhân Chết chưa có hết tội đâu Nếu là không chết Hôm nay cũng nên hỏi tội chém đầu rồi quan Diên lại bộ nói Quốc có vất pháp Bọn họ có tội Triều Đình tự sẽ thẩm phán Không tới được cô ta dùng hình phạt riêng chứ Trương Xuân trào phúng nói Triều Đình Lý Đại Nhân hàm quang 14 năm Triều Đình có một chút ý tứ nào Lật lại cái bản án cho hắn hay không Ngược lại quan viên năm đó hãm hại hắn, từng người một, thân ở địa vị cao, quan tới tướng phẩm tam phẩm, người bảo người ta tin tưởng triều đình thế nào. Quan viên lại bộ, lạnh lùng nói, đây cũng không phải là lý do cô ta giết người, nếu tha thứ cho cô ta, thì dùng cái gì để mà chính luật pháp? Trương Xuân hỏi ngược lại, chính luật pháp dùng cái gì để mà chính rộng danh? Hai người cãi nhau túi bụi, Thượng quan Ly đi ra khỏi rèm che nói, Im lặng đi. Thanh âm của nữ hoàng phía sau rèm che từ tư truyền đến. Các Khanh thấy thế nào? Lời của nàng vừa dứt. Trên đại điện đầu tiên lâm vào im lặng ngắn ngủi. Cái loại đề tài thảo luận này bình thường đều là do mấy vị chức quan cao nhất mở miệng trước hết. Nhưng mà thượng thư lệnh trung thư lệnh cùng với lục bộ thượng thư tồn tại như vậy. Không có khả năng trên triều đường cãi cọ đỏ mặt tía tai với nhau. Rất nhiều thời điểm đều là quan viên bên dưới họ, đại biểu ý nguyện của bọn họ lên tiếng. Sau sự im lặng ngắn ngủi có quan viên lục tục đứng ra. Thần cho rằng lại bộ Dương Đại Nhân nói có lý. Án nào ra án đó, hai cái vụ án này không thể nói nhập làm một. Lý nghĩa Đại Nhân là bị quan uổng như một con gái của hắn cũng thật sự xúc phạm luật pháp. Nhìn những người này đứng ra, không có ít quan viên trong lòng cà tháng. Lời tuy là như thế, nhưng mà vụ án của Lý Nghĩa rút cuộc triều đình thua thiệt cả nhà của bọn họ. Nếu còn muốn xử tử con gái của hắn, như vậy ý nghĩa lật lại bản án cho hắn ở đâu chứ? Nhưng mà bởi việc lật lại bản án cho Lý Nghĩa, đảng mới đảng cũ đều đã bị liên lụy thật sâu trong đó. Bọn họ mặc dù có cái nhìn khác nhau cũng không có dám tùy tiện lên tiếng. Sau khi một vị quan viên tán thành, một bóng người rút cuộc từ trong đám người đi ra. Tầm mắt của quan viên trong triều đình nhìn về phía hắn. Mấy ngày nay, chuyện xảy ra trên triều đình đều là do Lý Mộ dốc hết sức khơi màu. Một lần này, hắn chỉ sợ cũng là một trong những người ra sức bảo vệ con gái của Lý Nghĩa. Lý Mộ đi đến trước điện vẫn chưa có phát biểu ý kiến của mình, chỉ là thản nhiên nói. Thần muốn cho bệ hạ cùng với các vị đại nhân xem một giặc trước. Hắn dùng tay, trong tử di điện bỗng nhiên có thêm một đống đồ vật Những cái vật này như là giải dốc, cả thảy có 36 cái, chúng nó chậm rãi bay lên không trùng. Sau đó nối liền một chỗ, chậm rãi triển khai. Trong mắt của mọi người hiện ra một hình ảnh rung động. 36 tấm giải đỏ nối liền một chỗ, hình thành một bộ giải dẻ thật lớn dài đến 20 trượng. Trên giải dẻ rậm rạp, tất cả đều là dấu tay màu máu. Theo giải dẻ triển khai, có một đạo khí tức cực mạnh đột nhiên tản ra. Quan nhiên trong điện dưới cái luồng khí tức này ập tới nhịn không được liên tục lưu về phía sau. Có người thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ có một bộ phận nhỏ xuống người mới có thể dưới cái luồng khí tức này ập tới vẫn đứng tại chỗ. Phía sau Lý Mộ dài tên quan viên vừa rồi mới đứng ra đề nghị nghiêm trị Lý Thành cũng liên tục lưu về 10 bước. Một người trong đó thậm chí trực tiếp đã rời khỏi tử di điện. Còn hoàng nhiên nhìn cái giải vẽ thật lớn trước mặt, nhìn thấy bên trên tản ra một bùi máu tanh thoang thoảng. Lẩm bẩm nói, dạng dân quyết thư, dạng dân quyết thư ngưng tụ niệm lực của dân chúng sao? Lý Mộ đứng trước giải vẽ chầm rãi nói, Lý Đại Nhân, Trung Quân, Ái Quốc, lại bởi dân nhân mưu hại, một nhà đã uống mạng rồi, triều đình nợ lý gia quá nhiều, dân chúng có 36 quận, 36 dạng dân quyết thư, câu bệ hạ khai ân. Trên tử di điện, ở phía trước Bách Quang, 36 cụ dạng dân thư lặng lặng lờ lửng ở đó. Trên những cái tấm vải trắng trải ra đó, tuy không có chữ viết, nhưng mà những cái dấu tay kia, mỗi một cái, đều đại biểu cho ý nguyện của một người dân. Lòng dân không thể lừa, không thể, cũng không thể trái, bởi vì đây là căn bản cho đại chu duy trì. Dưới khí thế áp bức của những dạng dân thư này, quan nhiên vừa rồi đứng ra thỉnh cầu, Sử tử con gái của Lý Nghĩa Căn bản khó có thể mở miệng Bọn họ không có cách nào mở miệng được Sau khi mà Lý Mộ lấy ra dạng dân thư Một khi mà bọn họ Mở miệng một lần nữa Phản đối sẽ không là Lý Mộ Mà là dân ý Đối với Triều Đình mà nói Ở trước mắt của dân ý Không có thứ gì không thể nhượng bộ Không thể hy sinh Bao gồm cả bọn họ Triều Đình ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh Không biết im lặng bao lâu Mới có một bóng người chậm rãi đứng ra. Trương Xuân ôm quyền khôn người cao giọng nói. Cầu xin bệ hạ khai ân. Thành nằm quán quanh quẩn trong tử di điện. Rất nhanh lại có một quan nhiên hít thật sâu chậm rãi đi ra khom người nói. Cầu bệ hạ khai ân. Xin cầu bệ hạ khai ân. Một bóng người, hai bóng người, ba bóng người. Trong đại điện tràn ngập niệm lực của lòng dân. Quan nhiên đứng ra càng lúc càng nhiều. Cuối cùng. Tận cùng phía trước của đám người Trung thư lệnh ôm lấy hốt bản ngẩn đầu nói Dân ý khó trái Nguyên là lại bộ thị lan Lý Nghĩa Đã bị quang quốc 14 năm Không có rửa quan được Dạng dân thương hắn Đây là Lý Nghĩa thương Cũng là triều đình thương Lão thần khẩn cầu bệ hạ Thuận theo dân ý khai ân ngoài pháp luật Hai vị môn hạ thị trung Khẽ thở dài song song đứng ra Con gái của Lý Nghĩa Tuy xúc phạm luật pháp Nhưng mà niệm cả nhà của nàng đã bị gian thần mưu hại... Bị quan tình thật lớn... Người giết chết đều là tội thần... Khấn cầu bệ hạ khai ân... Dân ý không thể trái... thỉnh cầu bệ hạ khai ân... Trung thư lệnh... Môn hạ thị trung... Một lần nữa mở miệng cầu tình... Cuối cùng... Ngay cả thượng thư lệnh... Thân là đứng đầu bách quan... Cũng đứng ra... Chậm rãi nói... lòng dân là trên hết... Khấn cầu bệ hạ thuận theo dân ý đặt xá con côi của Lý Đại Nhân Trong rèm tre Nữ hoàng thanh năm quy nghiêm Đây đã là dân ý của dân chúng 36 quận Các thành lại điều cầu tình cho nàng Trẩm không có tiện khư khư cố chấp Sau khi bãi triều Trung thư tỉnh lập tức khởi thảo xá thư Chương 594 Hợp gỗ tổng chính tự Lý mộ đi vào cái chỗ sâu nhất Của Thiên lao nói Mở cửa Ngục tốt Đi phía sau hắn lập tức lấy ra chìa khóa đã sớm chuẩn bị, mở ra cửa lao. Lý mộ đi vào phòng giam, dương tay với Lý Thành nói, đi thôi, chúng ta về nhà Ở ngoài Hoàng Thành, trên phố dài rộng lớn, đám người đông nghìn nghịch đã tụ tập cùng một chỗ, dù số ánh mắt chăm chú, nhìn phương hướng cửa cung Thẳng cho đến lúc hai bóng người từ trong Hoàng Cung đi ra, ô kìa, là tiểu Lý Đại Nhân nữ tử bên cạnh hắn là con gái của lý nghĩa đại nhân đó. ôi trời, triều đình rốt cuộc đặt xá nàng rồi sao? lý nghĩa đại nhân có hậu mà nhìn hai người sóng dây đi ra, dần chúng kích động mở miệng, vẻ mặt phấn chấn. lý mộ cùng với lý thành ra khỏi hoàng cung trở về lý phủ, Dân chúng của thành đô đi theo suốt cả một quãng đường. đứng ở trước cửa của lý phủ, lý thành ngẩng đầu nhìn cái tấm biển viết hai chữ lý phủ. Hơn 10 năm chưa có thay đổi, đứng lặng thật lâu. Cửa chính của Lý Phủ từ bên trong chậm rãi mở ra. Liễu Hàm Yên đi ra nhìn Lý thành mỉm cười nói, Hoàng ơn, đã trở về rồi. Trên tử di điện, khi mà Lý Mộ lấy ra dạng dân thư của dân chúng, 36 quận có một số người đã thua. Dạng dân thư đại biểu cho dân ý vừa ra, quan nhiên trong triều, mặc kệ là nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, đều chỉ có một lựa chọn thôi cuối cùng dưới mấy vị quan to tam tỉnh rồi kéo toàn thể triều đình cầu đình toàn thể triều thần cầu tình lại thêm dân ý thúc đẩy nữ hoàng chỉ có thể cố mà làm thuận theo bọn họ thôi đặt xã cho lý thành trong lý phủ lý mộ ngồi xếp bằng trên giường niệm lực trên người đã tiếp cận bảo hòa khi mãn mang theo lý thành từ hoàng cung đi ra cả con phố dài đều đã bị niệm lực bao phủ Hắn vừa mới từ hồ thiên không gian lấy ra cái bình ngọc, chỉ trong nhảy mắt, linh lực trong linh ngọc đã hấp thu gần hết. Thậm chí tốc độ của hắn lấy ra linh ngọc đã theo không kịp tốc độ hấp thu. Lúc này, trong bát quyển, lấy Lý Phủ làm trung tâm, hình thành một lóc xoáy linh khí thật lớn. Toàn bộ thần đô thành, linh khí tự do ở trên không đều đang hướng về bát quyển, hướng về phía Lý Phủ để mà hội tụ Trong thành đô, một ít tu hành giả đạo hạnh cao thăm đã phát hiện khác thường, nhất là người ở Bắc Quyển càng có thể thân thiết cảm nhận được linh khí chung quanh đang trở nên càng lúc càng tràn đầy. Nhưng khi mà bọn họ muốn hấp thu lại phát hiện họ đã bị một tia linh khí, thì lại phát hiện ra bọn họ một tia linh khí cũng không có hấp thu được. Một lốc xoáy linh khí thật lớn kia trong Bắc Quyển mang toàn bộ linh khí chung quanh thô bạo đoạt lấy. Đây là con người đang phá cảnh sao? Người này rốt cuộc tu cái gì? Thế mà gây ra cái tình huống lớn như vậy sao? Bốn phương tạm hướng, vô số bóng người, sẽ gió lao đến, ảnh mắt nhìn về phía linh khí hội tụ. Đời đó chính là Lý Phủ. Cảm giác này quen thuộc, chẳng lẽ Lý Mộ kia tu cũng là niệm lực chi đảo? Giống với Lý Nghĩa năm đó, khó trách hắn trẻ tụ như vậy, tốc độ tu hành lại nhanh như vậy. Hắn thế mà lại dám tu một đạo này Phương thức tụ tập linh khí nhanh như vậy Bá đạo như vậy Căn bản không phải là con đường tu hành Bình thường có thể làm được Cho dù là tụ linh trận Cũng xa xa không kịp Cũng chỉ có niệm lực chi đạo Mới có hiệu quả như thế thôi Niệm lực chi đạo Là một đạo tốc độ tu vi Tăng lên nhanh nhất trong các loại đạo tu hành Sở dĩ có rất ít tu hành giả Không phải là bọn họ không muốn Mà là tu hành một đạo này Thật sự quá khó Niệm lực bắt nguồn từ dân chúng Muốn được dân chúng tin Thì phải đặt chân trong dân chúng Mà lợi ích của dân chúng cùng lợi ích của thượng dị giả Thường thường là mâu thuẫn nhau Đặt chân dân chúng Chính là đứng ở mặt đối lập với thượng dị giả rồi Muốn đi một đạo này Phải dám làm cái điều người thường không dám làm Đi đường người thường không dám đi Cúng từng có người làm như vậy rồi Về sau bọn họ đều đã chết Sau đó liền có rất ít người đi trên con đường đạo này nếu sau lưng của lý mộ không có nữ hoàng che chở hắn đã sớm giống như lý nghĩa năm đó rồi đã bị tịch thu toàn bộ tài sản chém cả nhà vô số lần cũng chính là có nữ hoàng che chở hắn mới có thể đi đến hôm nay trở thành thanh thiên trong cảm nhận của dân chúng thần đô dựa vào lòng dân niệm lực nhanh chóng phá cảnh lộc xoáy linh khí trên lý phủ ước chừng vận chuyển hơn một canh giờ gần như là mang linh khí tự do của thần đô rút sạch mới chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó lý mộ quanh chân ngồi trên giường hai con mắt chậm rãi mở ra trong mắt hắn thần quan nội liễm khí tức trên người cực độ mơ hồ hắn trước kia là một thanh kiếm sắc bén hẳn là hôm nay giấu đi cái mũi nhọn rồi giải cứu lý thành đã là việc hắn nhất định phải làm cũng là thuận theo dân ý mượn dùng việc này niệm lực của dân chúng trên người của hắn đạt đến đỉnh phong một hơi khiến cho hắn đột phá cạnh giới thứ năm Cũng giải quyết xong một chấp niệm của hắn. Lý mộ bước ra khỏi phòng. Quyền chân tử đứng trong sân cười nói. Chúc mừng sư đệ. Lý mộ hướng hai người chắp tay không người nói. Mấy ngày nay đa tạ sư huynh sư tỷ để giúp đỡ. Quyền chân tử nói. Đồng môn với nhau không cần phải cảm ơn. Ngọc chân tử thẳng nhiên nói. Đệ tử phù lục phái của ta không được ức hiếp. Quyền chân tử tiếp tục nói. Sư đệ vừa mới phá cảnh. Pháp lực còn chưa có củng cố, trước điều tức ổn định cảnh giới, chuyện khác muộn một chút nói sao cũng không muộn. Lý Mộ nói, chờ một chút ta sẽ củng cố, ta có chuyện cần phải ra ngoài một chuyến. Ở ngoài Hoàng Cung, Lý Mộ và Lý Thanh sống vai mà đứng nhìn chú trọng từ trong cung đi ra. Trên tay của gã đã bị xích sắc khóa, pháp lực cũng đã bị giam cầm. Sợi xích sắc này phải chờ tới lúc gã đến nơi xung quân mới có thể tháo dở. Hai cung phụng cảnh giới thứ năm đứng phía xa của gã, bọn họ áp giải gã cả một quãng đường đến nơi xung quân. Chú Trọng, ánh mắt nhu hòa nhìn Lý Thành, cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ nói, có thời gian đi hình bộ một chuyến, tìm ngụy Bằng, trên tay của hắn có thứ ta để lại cho người. ngụy Bằng là tài năng có thể đào tạo, đề bạc thêm một chút, có thể gánh giác trọng trách. Lý Mộ gật đầu nói, ta biết rồi. Chú Trọng một lần nữa nhìn về phía Lý Thành. Về sau, nghe lời của Lý Mộ, đừng có xúc động như vậy. Hắn so với ta càng thêm hiểu được bảo hộ ngư như thế nào. Lý Thành cúi đầu thấp giọng nói, dần. Chú Trọng cuối cùng nhìn Lý Mộ nói, chịu cố tốt cho thành Nhi. Một cung phụng ti nói, nên lên đường rồi. Ánh mắt của chú Trọng nhìn trên mặt hắn đảo qua nói, đi thôi. Cùng Lý Thành tiễn chú Trọng ra khỏi thành lại đưa nàng trở về phủ, Lý Mộ mới đến hình bộ. Rất nhanh, Hình bộ Lang Trung liên từ nha phòng đi ra thở dài nói: "Lý đại nhân, Chu đại nhân hắn hạ quan thật sự không ngờ." Lý Mộ nói: "Cái này chưa hẳn không phải là kết quả hắn kỳ vọng, nguy bằng đâu, ta có việc cần tìm hắn." Hình bộ Lang Trung than thở một tiếng nói: "Được, ta sẽ đi gọi." Chương 595: Theo luật đáng kém. Một lát sau, ngụy bằng từ trong phòng trực đi ra, gã tựa như biết mục đích của Lý Mộ, mang một cái hộp gỗ đưa cho Lý Mộ. Cái hộp gỗ này không có khóa, tựa như chỉ là cài đơn giản. Lý Mộ thử mở ra, phát hiện hắn căn bản không có mở được. Hắn dẫn đủ pháp lực, thi triển đại lực chi thuật, giận như cũ không có thể mở ra. Lý Mộ cẩn thận đánh giá hộp gỗ, phát hiện trên hộp gỗ khắc từng đạo phù văn phức tạp, tựa như là phong ấn. Nhìn từ trình độ phức tạp của phù văn này, lấy pháp lực quán bây giờ rất khó mở ra. Vì thế, hắn cầm hộp gỗ trước khi về Lý Phủ, Bảo Ngọc Chân Tử cùng với Quyền Chân Tử hỗ trợ nhìn xem. Quyền Chân Tử sau khi mà cẩn thận đánh giá nói, đây là một đạo phù văn phong ấn, chỉ có thể dùng mang lực để mở ra. Nếu áp dụng phương pháp khác hoặc là phá hỏng phù văn, chỉ sợ cái vật trong hộp cũng sẽ bị quỷ đi. Hắn thử mở ra cái hộp gỗ, dẫn thất bại. Ngọc chân tử lại thử, dẫn như cũ, thất bại trăm dứt. Nàng nhìn cái hộp gỗ trong tay nói, phòng ấn này quá mạnh, chỉ sợ của cảnh giới thứ bảy trở lên mới có thể mở ra. Người có thời gian trở về Bạch Dân Sơn một chuyến, có thể xin trưởng giáo sư Quỳnh giúp đỡ đi. Lý mộ phất phất tài. Một lát sau, cung trường nhạc. Lý mộ cầm hộp gỗ, đi đến trước mặt của chu Vũ nói, bệ hạ, Cái này thần không có mở được. Rắc một cái, chu Vũ tiếp nhận hộp gỗ, thoải mái mở ra. Lý mộ ghé qua, nhìn thấy trong hộp đặt một quyển sách. Hắn mang quyển sách này lấy ra, lật vài tờ, lại mang nó chậm rãi khép lại. Trong cung trường nhạc, Lý mộ đưa quyển sách cho chu Vũ hỏi, Bệ hạ, những người này nên xử trí thế nào? chu Vũ mở quyển sách ra, sau khi mà nhìn vài lần, hỏi Lý mộ, Ngươi cảm thấy thế nào Lý mộ nghĩ nghĩ nói Thần cảm thấy triều đường đại chu bệnh đã lâu ngày Triều thần kết bè kết cắn Vì đã kích dị kỹ Bất chấp thủ đoạn tồi tệ Nếu mà muốn trị tận gốc Có loại hiện tượng hỗn loạn này Phải dùng thuốc mạnh thôi Bệ hạ cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này Nâng đỡ một ít thanh tính Chu vũ dây dây mi tâm Nói với lý mộ Chuyện này giao cho ngươi làm đi Lý Mộ không người nói Thần tuân chỉ Trên quyển sách này Chú Trọng ghi lại các tổ chứng những năm gần đây Của rất nhiều quan viên hai đảng Có người tham ô nhận hối lộ Có người làm việc thiên tư trái pháp luật Có người lạm dụng chức quyền Từng dòng chảy Từng thứ ghi lại tràn ngập cả một quyển sổ Một tháng trước Lý Mộ cảm thấy triều đình Vẫn phải lấy ổn định làm chủ Một tháng qua Lý Mộ dần dần ý thức được triều đường đại chu đã từ trong gốc rễ xuất hiện vấn đề. So với duy trì ổn định mặt ngoài để cho bọn họ chậm rãi tầm ăn rỗi mục nát đại chu, không bằng giao sắt chặt đầy rối, bệnh nặng dùng thuốc mạnh, suy yếu hai đảng cũ mới, đồng thời mang quyền lợi dần dần thu về trong tay của nữ hoàng. Khi mà nữ hoàng hoàn toàn khống chế triều đình, ngôi vị hoàng đế đại chu truyền cho ai liền không có bất cứ quan hệ với hai đảng cũ mới. Cho dù là nữ hoàng không có truyền chu gia, không truyền tiêu thị, tự mình sinh con truyền ngôi, cũng đều là chuyện của chính nàng. Lại hoặc là tu vi của nữ hoàng vào cảnh giới thứ 8. Như vậy, mặc kệ thế lực của hai đảng cũ mới, mạnh bao nhiêu, dưới thực lực tuyệt đối, bọn họ thậm chí, ngay cả tư cách kháng nghị cũng không có. Như vậy, đừng có nói triệu đình, phỏng mắt ra ngoài tổ châu, còn qua dám ức hiếp hắn. Đảng tiếc cái này, chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của Lý Mộ thôi. Cảnh giới thứ bảy của nữ hoàng càng nhiều là đến từ truyền thừa, mà không phải chính là nàng tu hành, trừ phi gặp được cơ duyên lớn hơn nữa, nếu không cảnh giới thứ bảy chính là đỉnh phong cuộc đời này của nàng đạt tới. Trước mắt mà nói, Lý Mộ biết đến bao gồm quyền cơ tử ở bên trong. Toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy đều là thông qua phương thức truyền thừa Tấn Thăng Thượng Tâm Cảnh chu Vũ dựa trên ghế rồng, chống đầu nói, Trẩm có một chút mệt rồi, nơi này còn có mấy cái sổ con, Ngươi xem giúp Trẩm đi. Lý Mộ lấy một cái ghế, tới trước bàn nói, Bệ Hạ nghỉ ngơi trước đi, chờ Bệ Hạ tỉnh lại, Ngữ Thiên Phong canh sắp đun xong rồi. Cường giả cảnh giới thứ bảy, tuy không có khả năng bị mệt nhọc, Nhưng mà Lý Mộ chưa quên, nữ hoàng tâm ma chưa trừ, áp chế tâm ma là một chuyện phi thường hào phí tâm thần tiêu hào đối với tâm lực không có thu gì đại chiến một trận với cao thủ cùng giai. có lý mộ ở đây nàng không cần phải lo lắng triều sự Chu vũ dựa vào ghế rồng nhắm mắt lại khôi phục tâm thần đột nhiên trước mắt của nàng xuất hiện một đám sương mù khi mà sương mù tan đi nàng đã không có ở trong cung trường nhạc mà là trong ngự qua viên Chu vũ rất nhanh liền ý thức được Đây là đang nằm mơ. Làm cường giả cảnh giới thứ bảy, nàng có thể khống chế thân thể cùng ý thức. Trong mộng cảnh, tựa như không có quan hệ quá lớn giữa ý thức chủ động của người ta, mà là do một loại ý thức khác chủ đạo. Nàng dũng định mang ý thức của mình rời khỏi mộng cảnh, lại nghe thấy ở sâu trong ngữ qua duyên, truyền đến tiếng giang. Điều này làm cho nàng thay đổi chú ý. Đối với nội dung trong tiềm thức ảo tưởng, Nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì thế, nàng dọc theo con đường nhỏ của Ngự Hoa Viên, chậm rãi đi về phía chỗ sâu trong Ngự Hoa Viên. Theo nàng đi vào, đối thoại ở sâu trong vườn hoa dần dần rõ ràng. "Wúts này rất là ngọt, là wúts cống của Giang Nam, chàng nếm thử đi." "Được, ta muốn nàng đút cho ta ăn." Quậy nào, "Hứ, ngay cái việc thế này cũng không muốn làm cho ta nữa, nàng không có thương ta sao?" Được, được, được, chàng há mơm đi. Ở sâu trong vườn hoa, tựa như là một đôi nam nữ đang yêu nhau nồng nhiệt. Chu Vũ chưa có từng trải qua tình yêu, không cảm thấy hâm mộ. Nàng cảm thấy mùi hoa của ngự hoa duyên, không che đi được cái mùi chua thối tràn ngập trong không khí. Đang muốn rời khỏi, một đôi nam nữ kia ngồi trong đình bỗng nhiên xoay người. Trong đình, một nàng khác đang mỉm cười bóc vỏ quýt. Mang tới muối quýt đưa vào trong miệng người trong lòng Mà rút vào trong lòng nàng Thấy mà lại là Cung trường nhạc Chu vũ nằm trên xích đu Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra Trên trán thậm chí chảy ra mồ hôi lắm tắm Lý mộ phê duyệt xong một phần tấu chương cuối cùng ánh mắt lơ đảng lý qua Phát hiện nữ hoàng đã tỉnh rồi Sau đó liền có một chút kinh ngạc hỏi Bệ hạ người nóng lắm sao Chu Vũ nhìn Lý Mộ, một hình ảnh kia trong đầu hiện lên một lần nữa. Nàng ý thức được, tâm ma của nàng tựa như càng ngày càng nghiêm trọng giấy. Lý Mộ đã nhận ra nữ hoàng thất thần, đưa tay dung dung trước mặt của nàng, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, bệ hả? hả? Chu Vũ lấy lại tinh thần nói. Trẫm không có việc gì, ngươi về trước đi. Chương 596, theo luật đáng chém. Lý Mộ nói. Cành của ngự thiền phòng đã đung xong rồi, ta đi múc cho ngươi một chén nha. Chú Vũ xua tay nói, không cần, lát nữa ta bảo Ali đi, ngươi về trước đi. Lý mộ chỉ có thể mang sổ con, đã xem sửa sang lại xong, đặt ở trên ghế dựa về chỗ cũ nói. Được, vậy thần xin về trước. Đi ra khỏi cung trường nhạc, hắn khẽ thở dài. Hắn sợ dĩ, đến cung trường nhạc, chính là không biết đối mặt tình huống trong nhà như thế nào cần phải chỉnh lại suy nghĩ một chút. Nữ hoàng hiển nhiên không choáng cơ hội này. Lúc này đang thời gian giữa bữa trưa, trong hoàng cung, đám hoàng nhiên các hoàng nhà lớn bắt đầu kết bạn đi ra. Một hoàng nhiên nhìn Lý Mộ từ trong cung trường nhạc đi ra cảm khái nói: "Cái gì là sủng thần? Đây là sủng thần, số lần đi tắm cung của bệ hạ so với số lần đi trung thư tỉnh còn nhiều hơn." Một hoàng nhiên khác nói: "Trong tay của hắn cầm cái gì vậy?" Hình như là một quyển sổ đó Khi ánh mắt đảo qua quyển sổ kia Lý mộ cầm trong tay Hắn không hiểu sao run mình một cái Ôm cánh tay nói Trời lạnh rồi, ngày mai phải mặc thêm bộ quần áo đó Lý mộ rời hoàng cung Đi về Lý phủ Đứng trước cửa phủ Hắn vẫn chưa cắt bước tiến lên Hắn rất khó tưởng tượng Lý thanh cùng dị liệu hòa miên Đồng thời xuất hiện ở nhà Sẽ là bộ dáng nào đây Trong mắt của Liễu Hoàng Yên, Lý Thanh không thể nghi ngờ chính là bạn gái trước đây của Lý Mộ. Tuy là bọn họ chưa từng xác nhận quan hệ, nhưng mà Lý Mộ không thể phủ nhận. Lý Thanh đúng là mối tình đầu quán. Nếu không phải tạo quá triều người, buổi tối mỗi ngày ngủ bên người quán có thể là người khác rồi. Khi mà lão bà gặp được bạn gái ngày xưa, chủ nhân hiện tại của Lý Phủ gặp được chủ nhân trước kia. Hai người không đánh nhau đã là không tệ rồi. Trung quy không có khả năng tình tỉ muội hòa thụng vui vẻ chứ. Cửa phủ bỗng nhiên mở ra, tiểu bạch từ trong sân chạy ra nghi hoặc nói, ân công, ngươi đứng trước cửa làm gì vậy? Lý mộ xoa đầu của nàng, hít sâu, bước chân vào cửa nhà. Không có không khí xấu hổ trong tưởng tượng của hắn, Lý Thanh và Liễu Hàm Yên đang ngồi trong sân nói chuyện, đã không quá phận nhiệt tình, cũng không có quá mức xa cách. Lý mộ đi vào trong sân nói, Ta về rồi Không có ai để ý tới hắn Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh hỏi Phòng của Lý Cô Nương trước kia ở chỗ nào Ta bảo giảng giảng giúp ngươi thu dọn nha Lý Thanh nói Không cần đâu Ta tự mình thu thập đơn giản một lần là được rồi Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Nơi này trước kia là nhà của ngươi mà Về sau cũng là nhà của ngươi Ở trong nhà của mình không cần phải khách khí Chuyện Lý Mộ lo lắng chưa có xảy ra Liễu Hàm Yên Trên cảm tình xưa nay keo kiệt Lần này rộng lượng khoan dung Khiến cho hắn khó có thể tin Thẳng cho đến buổi tối Khi mà Lý Mộ chuẩn bị đi vào phòng ngủ Vừa mới đi tới cửa Cửa phòng ngủ liền rầm một cái Đóng lại Trong phòng Liễu Hàm Yên dịu dàng nói Từ hôm nay trở đi chàng ngủ thư phòng đi Thanh âm của nàng rất dịu dàng Nhưng mà lời nói ra Rét lạnh như là núi băng Đêm khuya Trên giường nhỏ của thư phòng Lý Mộ ôm tiểu bạch Vút về da lòng bóng loáng của nàng Trong lòng cảm nhận được một chút ấm áp Cũng chỉ có nàng Mới có thể luôn đối với Không rời không bỏ Nam Nguyễn, phủ Đệ nơi nào đó Trong phòng bí ẩn Tuyền đến tiếng đối thoại nhỏ giọng Chu trọng hôm nay Đã rời khỏi thần đô Bị xung quân hướng biên quận rồi Hai vị cung phụng áp giải hắn Đều là người của chúng ta Người này không có thể lưu Hắn đã phản bộ chúng ta cũng biết quá nhiều bí mật của chúng ta hẳn không chết trước sau là một mối hoạ yên tâm đi ta đã sớm an bài rồi hắn không có đến được biên quẩn đâu quận nào đó của đại chu dưới màn đêm một luồng hào quang từ bầu trời sệt qua đáp là một chỗ đỉnh núi một cung phụng nhìn chu trọng đứng đầu thuyền bài nói xuống dưới đi chu trọng nhìn quan giả minh mông hỏi hai vị đại nhân Chẳng lẽ là chúng ta hôm nay phải ngủ ở đây sao? Tên cung phụng kia nói Như thế nào, ngươi là một tên phạm quan Chẳng lẽ còn muốn ở khách sạn thượng đẳng hả? Hắn nhìn chu trọng, nhìn không được hỏi Ta nói chu đại nhân, ngươi là người thông minh mà Vì sao phải làm cái loại chuyện ngu xuẩn này? Bỏ hình bộ thị lan tốt đẹp không làm Nhìn qua phú quý không hưởng Cứ phải đi phương Bắc mà chịu chết vậy Một tên cung phụng khác không kia nhẫn nói người nói cái lời thừa với hắn làm gì động thủ sớm một chút đi chúng ta ở bên ngoài tiêu giao khoái quạt một đoạn thời gian mới trở về thành đô chu trọng nhìn bọn họ nói các người muốn giết ta sao tên cung phụng kia nói chu đại nhân sẽ không có ngây thơ cho rằng bệ hạ mở một mặt lưới đối với người người liền không cần phải chịu chết sao chu trọng thản nhiên nói các người đây là khi quân rồi người nọ cười lạnh một tiếng nói giết người một đám tam mũi chân quả đốt đến xương cốt còn không còn ai sẽ biết dù sao các ngươi cái lũ phạm quan này cuối cùng đều sẽ chết trong tay quỷ vật yêu vật chu trọng lại hỏi các ngươi thật sự muốn giết ta người nọ dương tay trong lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa nóng cháy vừa hướng chu trọng đi tới vừa nói kiếp sau làm người thông minh đi chu trọng nhìn hắn nhẹ giọng nói tội khi quân theo được đản chém ngọn lửa trong tay của tên cung phụng kia chợt tắt không phải là hắn quỷ bỏ thì pháp mà pháp thuộc quán đã không có pháp lực chống đỡ một khắc đó chu trọng vừa dứt lời đầu cùng thân thể của hắn liền chợt chia lìa miệng của vết thương bằng phẳng như cắt máu tươi bắn cao ba thước tự dòng nguyên thần quán rời cơ thể vẻ mặt trang đầy kinh sợ theo bản năng muốn thoát đi Lại ở trong mờ mịch sợ hãi chậm rãi tiêu tán Trong nhảy mắt Một dị cường giả cảnh giới thứ năm tiêu dông hồn phi phát tán Trơ mắt nhìn đồng bạn tử dông quỷ dị Một tên cung phụng khác sắc mặt trắng bệch Không một chút do dự xoay người bỏ chạy Thân thể của hắn vẽ ra một luồng hào quang Rất nhanh đã biến mất ở bầu trời đêm Trên đỉnh núi chú Trọng mở miệng nói Trở về Tên cung phụng đào tẩu kia bị cuốn ngược trở về, xuất hiện ở vị trí vừa rồi. Chú Trọng nhìn hắn hỏi, công vụ còn chưa xong, ngươi muốn đi đâu? Thần đô cung phụng ti. Dài tên cung phụng nhìn một ngọc bài dở dụng trên bàn thờ, dễ mặt nghiêm nghị. Mệnh phù đã dở dụng, mã dực đã chết rồi. Hắn ở đâu? Mã dực cùng chỉ Trịnh Tông áp giải chú Trọng đến nơi xung quân chẳng lẽ là chu trọng giải thoát hình cũ giết người bỏ trốn rồi? Trịnh Tông mệnh phù giận ổn... tại sao mà không thấy hắn truyền tin trở về? Một người vừa mới dứt lời, liền có một cung phụng bước vào nói: vừa đạt được Trịnh Cung Phụng truyền tin, mã dực trên đường áp giải Chu Trọng muốn giết hắn, đã bị Chu Trọng giết chết. Lời vừa nói ra, đưa tới một mảng xôn xao. Mã Cung Phụng vì sao mà muốn giết Chu Trọng? Chu Trọng pháp lực đã bị hạn chế.